64 thượng đế. Khi nhìn lên bầu trời mùa đông quang đại, bạn thấy ngôi sao này, sao ngôi sao kia có vẻ như vô tận. Và khi bạn nhận thức ra, mỗi vì sao này đều lớn hơn trái đất gấp nhiều lần và rằng đằng sau những ngôi sao đó là hàng ngàn, có lẽ hàng triệu những ngôi sao còn lớn hơn và rồi bầu trời là vô tận. Bạn cảm nhận được bạn không thể hiểu mọi cái đó dù chỉ mới bắt đầu hiểu. Đây là những cái mà bạn gọi là thượng đế. Một người không thể không nghĩ rằng có một cái gì đó đằng sau cuộc đời người. rằng y là công cụ của ai đó được tạo ra cho một mục đích tạc thù nào đó. Ai đó hay cái gì đó mà sử dụng cái công cụ này chính là thượng đế. Thượng đế là vĩnh hằng, ôm trọn tất cả và hiện hữu xuyên qua không gian và thời gian. Thượng đế là tất cả những gì hiện hữu. Không có thượng đế nào khác hơn thượng đế này. Tất cả đều hiện hữu trong là toàn bộ sự sống khi nó xuất hiện. không đến từ hư vô mà đúng hơn từ thượng đế. Và khi cái chết mang ta đi, nó không mang ta đến hư vô. Nó mang ta trở về với thượng đế. Chú giải, thượng đế là vĩnh hằng ôm trọn tất cả. Cả Jasper viết ra đức của thế kỷ 20 cũng nói đến thượng đế như là cái ôm trọn tất cả. Giáo sư Lê Tôn Nghiêm dịch là bao dung thể xem chiếc học nhiều môn cả Jasper bản dịch của Lê Tôn Nghiêm